Chương 4, bốn Pháp, một La Mã, Phẩm, Vahandagama Mục 1, 1, Giác Ngộ một 1, như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vazi Tại làng Vahanda Tại đấy, Thế Tôn bảo các tỉ kheo Này các tỉ kheo, thương dân Bạch Thế Tôn Các tỉ kheo chân đáp Thế Tôn Thế Tôn nói như sau 2. Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp Như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài Đối với ta và đối với các thầy, thế nào là bốn? 3. Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập thánh giới Như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài Đối với ta và đối với các thầy Này các tỷ kheo Do không giác ngộ Không thể nhập thánh định Thánh tuệ, thánh giải thoát Như vậy phải chạy dài Luân chuyển trong một thời gian dài Đối với ta và đối với các thầy Bốn Này các tỷ kheo Khi nào thánh giới này được giác ngộ Được thể nhập Thánh định được giác ngộ Được thể nhập Thánh tuệ được giác ngộ Được thể nhập Thánh giải thoát được giác ngộ Được thể nhập Hữu ái được chặt đứt Dây cột của hữu được đoạn tận Này không còn tái sanh Năm Thế tồn nói như vậy Thiện thể sau khi nói vậy xong bậc đạo sư lại nói thêm Giới thiền định trí tuệ Giới giải thoát vô thượng Gautama danh xưng Giác ngộ những pháp này Đức Phật thắng tri chúng thuyết pháp cho tỷ kheo đạo sư đoạn tận khổ bậc tuệ nhãn tịch tịnh mục hai la mã rời khỏi số một người không thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo được gọi là bị rời khỏi pháp luật này thế nào là bốn không thành tựu thánh giới này các tỷ kheo được gọi là bị rời khỏi pháp luật này không thành tựu thánh thiền định này các tỷ-kheo không thành tựu thánh trí tuệ này các tỷ-kheo không thành tựu thánh giải thoát này các tỷ-kheo được gọi là bị rời khỏi pháp luật này không thành tựu bốn pháp này này các tỷ-kheo được gọi là bị rời khỏi pháp luật này hai thành tựu bốn pháp này các tỷ-kheo được gọi là không rời khỏi pháp luật này thế nào là bốn ba thành tựu thánh giới này các tỉ kheo được gọi là không rời khỏi pháp luật này thành tựu thánh định này các tỉ kheo thành tựu thánh tuệ này các tỉ kheo thành tựu thánh giải thoát này các tỉ kheo được gọi là không bị rời khỏi pháp luật này thành tựu bốn pháp này này các tỉ kheo được gọi là không rời khỏi pháp luật này sau khi chết họ rơi, bị rơi, họ tham ái do vậy họ trở lại một lần nữa tái sanh. Đã làm việc phải làm, đã thích việc đáng thích, người ấy được an lạc, do an lạc đưa đến. Một ba la mã mất gốc. Tán tháng, không tán tháng, tín nhiệm, không tín nhiệm. Một, thành tựu bốn pháp này này các tỷ kheo, kẻ ngu không thông minh không phải vật chân nhân tự mình tử sự như một kẻ mất gốc bị thương tích phạm tội bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước thế nào là bốn không có suy xét không có cứu xét tán thán người không đáng tán thán không có suy xét không có cứu xét không tán thán người đáng được tán thán không có suy xét không có cứu xét Tỏ bày sự tín nhiệm Tại những chỗ không đáng tín nhiệm Không suy xét Không cứu xét Tỏ bày sự bất tín nhiệm Tại những chỗ đáng được tín nhiệm Thành tựu bốn pháp này Này các tỉ theo Kẻ ngu, không thông minh Không phải bậc chân nhân Tự mình tự sự như một kẻ mất gốc Bị thương tích, phạm tội Bị kẻ trí quở trách Và tạo nên nhiều điều vô phước Hai Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình thử sự như một người không mất gốc không bị thương tích không phạm tội không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức thế nào là bốn sau khi suy xét sau khi cứu xét không tán thán người không đáng được tán thán sau khi suy xét sau khi cứu xét tán thán người đáng được tán thán sau khi suy xét sau khi cứu xét tỏ bày sự bất tín nhiệm tại những chỗ không đáng được tín nhiệm. Sau khi suy xét, sau khi cứu xét tỏ bày sự tín nhiệm tại những chỗ đáng được tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh, là bậc chân nhân, tự mình tự sự như một người không mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức ai khen người đáng chê ai chê người đáng khen kẻ ấy với miệng lưỡi chứa chấp điều bất hạnh do vì bất hạnh ấy không tìm được an lạc nhỏ nhen không đáng kể là loại bất hạnh này bất hạnh do cờ bạc phá hoại các tài sản lớn hơn lớn hơn nhiều là loại bất hạnh này cho tất cả mọi người và cả giới riêng mình những ai giới ác ấy đối với bậc thiện thể trải qua một trăm ngàn thời ni ra pu và cộng ba mươi sáu giới năm apu ta bị sanh vào địa ngục trong suốt thời gian ấy nếu nhứt mắng bậc thánh với lời ý nguyện ác một bốn là mã mất gốc một do tà hạnh trong bốn sự này các tỷ-kheo kẻ ngu không thông minh không phải bậc chân nhân tự mình tử sự như một kẻ bị mất gốc bị thương tích phạm tội bị kẻ trí quở trách và tạo nhiều điều vô phước thế nào là tà hạnh trong bốn sự tà hạnh đối với mẹ này các tỷ-kheo Kẻ ngu không thông minh, nhiều điều vô phước Ta hạnh đối cha Này các tỷ kheo Ta hạnh đối với Như Lai Này các tỷ kheo Ta hạnh đối với đệ tử của Như Lai Này các tỷ kheo Kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân Và tạo nhiều điều vô phước Ta hạnh trong bốn pháp này Này các tỷ kheo Kẻ ngu không thông minh tạo nhiều điều vô phước hai chánh hạnh trong bốn sự này các tỷ-kheo bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình tử sự không như người mất gốc không bị thương tích không phạm tội không bị người trí quở trách tạo nhiều phước đức thế nào là chánh hạnh trong bốn sự chánh hạnh đối với mẹ này các tỷ-kheo bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình thử sự không như người mất gốc tạo nhiều phước đức chánh hạnh đối với cha này các tỷ-kheo chánh hạnh đối với như lai này các tỷ-kheo chánh hạnh đối với đệ tử của như lai này các tỷ-kheo bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình thử sự không như người mất gốc tạo nhiều phước đức chánh hạnh trong bốn sự này này các tỷ-kheo bật hiền trí tạo nhiều phước đức ba đối với mẹ và cha ai hành xử tà vạy với như lai chánh giác hay với đệ tử ngài người tử sự như vậy tạo nhiều điều vô phước những ai có ác hạnh đối với mẹ và cha đời này bật trí trách đời sau sanh đọa thứ đối với mẹ và cha Ai hành tử chơn chánh Giới như lai chánh giác Hay giới đệ tử ngài Người tử sự như vậy Tạo nhiều điều phước đức Những ai có chánh hành Đối với mẹ và cha Đời này bật trí khen Đời sau hưởng thiên giới Mục năm La Mã Thuận dòng Một Có bốn hạng người này Này các tỷ kheo hiện hữu có mặt ở đời thế nào là bốn hạng người đi thuận dòng hạng người đi nghịch dòng hạng người tự đứng lại vị bà la môn đã vượt qua đến bờ bên kia đứng trên đất liền và này các tỷ theo thế nào là người đi thuận dòng ở đây này các tỷ theo có hạng người thọ hưởng các dục và làm ác nghiệp này các tỷ theo đây gọi là hạng người đi thuận dòng. nhà này các tỷ kheo thế nào là hạng người đi ngược dòng? ở đây này các tỷ kheo có hạng người không thọ hưởng các dục không làm ác nghiệp với khổ với ưu nước mắt đầy mặt khóc than sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh này các tỷ kheo đây gọi là hạng người đi ngược dòng. nhà này các tỷ kheo thế nào là hạng người tự đứng lại ở đây này các tỷ-kheo có hạng người do diệt tận năm hạ phần kiết sử được quá sanh tại đấy nhập niết bàn không còn trở lại đời ấy nữa này các tỷ-kheo đây gọi là hạng người tự đứng lại nhà này các tỷ-kheo thế nào là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ bên kia đứng trên đất liền ở đây này các tỷ-kheo có hạng người do ngoại diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát này các tỷ-kheo đấy gọi là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ bên kia đứng trên đất liền bốn hạng người này này các tỷ-kheo hiện hữu có mặt ở đời. Những ai sống ở đời, không chế ngự các dục, không từ bỏ ly tham, Thọ hưởng các dục vọng, họ đi đến sanh già, đến rồi lại đến nữa. Bị khát ái trói buộc, họ đi thuận dòng đời. Do vậy bậc có trí, ở đời trú chánh niệm, không thọ hưởng các dục, Không hành trì điều ác, dầu chịu sự khổ đau, từ bỏ các dục vọng, họ được gọi hạng người đi ngược lại dòng đời ba những ai quyết đoạn tận năm phiền não kiết sử bậc hữu học viên mãn không còn bị thối thất đạt được tâm điều phục các căn được định tĩnh vị ấy được gọi là người đã tự đứng lại đối các pháp thắng liệt vị ấy được giác tri Đã được quét quạt sạch Các pháp được chấm dứt Vì ấy bậc trí giả Phạm hạnh được thành tựu Được tên gọi danh tưng Bậc đã đi đến nơi Chỗ tận cùng thế giới Bậc đã đến bờ kia Mục 6 la Mã Học hỏi ích Một Có bốn hạng người này Này các thủy theo Hiện hữu có mặt ở đời thế nào là bốn nghe ít điều đã được nghe không khởi lên nghe ít điều đã được nghe được khởi lên nghe nhiều điều đã được nghe không khởi lên nghe nhiều điều đã được nghe có khởi lên nhà này các vỉa khel thế nào là người nghe ít điều đã được nghe không khởi lên ở đây này các vỉa khel có hạng người được nghe ít về kinh ấn tụng ký thuyết các bài kệ cảm hứng ngữ như thị thuyết bổn sanh vị tằng hữu phương quản người ấy với điều đã được nghe ít ỏi này không biết nghĩa không biết pháp không thật hành pháp đúng pháp như vậy này các tuổi kheo là người nghe ít điều đã được nghe không khởi lên nhờ này các vị theo, thế nào là người nghe ít điều đã được nghe có khởi lên. Ở đây này các vị theo, có hạng người được nghe ít về kinh, tứ tụng, trí thuyết, các bài kệ, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tầng hữu, phương quản. Người ấy với điều đã được nghe ít ở này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp, tùy pháp Như vậy, này các tỷ kheo Là người nghe ít điều đã được nghe có khởi lên Và này các tỷ kheo Thế nào là người nghe nhiều điều đã được nghe không khởi lên Ở đây, này các tỷ kheo Có hạng người được nghe nhiều về kinh, ứng tụng, ký thuyết Các bài kệ, cảm hứng ngữ, phương quản Người ấy với điều được nghe nhiều này Không biết nghĩa, không biết pháp Không thực hành pháp, tùy pháp Như vậy, này các tỷ kheo Là người nghe nhiều Điều đã được nghe không khởi lên Nhà này các tỷ kheo Thế nào là người nghe nhiều Điều đã được nghe Được khởi lên Ở đây, này các tỷ kheo Có hạng người được nghe nhiều Về kinh, ứng tụng, phương quản Người ấy Với điều đã được nghe nhiều này Biết nghĩa, biết pháp Thực hành pháp, tùy pháp Như vậy, này các tỷ kheo Là người nghe nhiều Điều đã được nghe có khởi lên Này các tỷ kheo Bốn hạng người này hiện hữu có mặt ở đời Hai Nếu là người nghe ít Không định tĩnh trong giới Họ chỉ trích người ấy Cả hai giới và nghe Nếu là người nghe ít nhưng khéo định trong giới họ khen về giới đức về nghe không đầy đủ nếu là người nghe nhiều không định tĩnh trong giới họ chỉ trích người ấy về nghe được đầy đủ nếu là người nghe nhiều lại khéo định trong giới họ tán thán người ấy cả hai giới và nghe phật đệ tử nghe nhiều trì pháp có trí tuệ như vàng cõi diêm phù ai có thể chỉ trích chư thiên khen vị ấy phạm thiên cũng ngợi khen mục bảy la mã chói sáng tăng chúng có bốn hạng người này này các tỉ theo thông minh được huấn luyện không sợ hãi nghe nhiều trì pháp thực hành pháp tùy pháp chói sáng tăng chúng thế nào là bốn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 thực hành pháp tùy pháp chói sáng tăng chúng ai là người thông minh là người không sợ hãi lại là người nghe nhiều và cũng hạn trì pháp đối với chánh diệu pháp thực hành pháp tùy pháp người như vậy được gọi vị chói sáng chúng tăng vị tỷ kheo đủ giới tỷ kheo ni nghe nhiều bậc cư sĩ tính nam bậc cư sĩ tính nữ họ chói sáng tăng chúng là ánh sáng chúng tăng Mục tám la mã vô sở úy có bốn vô sở úy của như lai này các tỷ theo do thành tựu bốn vô sở úy này như lai tự nhận cho mình địa vị ngưu dương rống tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân thế nào là bốn ngài tự nhận là chánh đẳng giác Nhưng những pháp này không được Ngài tránh đẳng giác Ở đấy, nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn Hay Thiên, Nhân, Hay ma vương, Hay Phạm Thiên Hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp như vậy Này các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này Này các tỷ kheo, do ta không thấy có trường hợp này Nên ta trú, đạt an ổn Đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi Như Lai tự nhận là Ngài đã đoạn trừ các lậu quạt Nhưng các lậu quạt này chưa được đoạn trừ Ở đấy nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn Buộc tội ta đúng Pháp Này các tỷ kheo Ta không thấy có trường hợp này Này các tỷ kheo Do ta không thấy có trường hợp này Nên ta trú đạt được an ổn Đạt được không run sợ Đạt được không sợ hãi Các Pháp Như Lai nói là các chướng ngại pháp, ai có thọ dụng chúng không đủ có chướng ngại gì. ở đây nếu có sa môn hay bà la môn buộc tội ta đúng pháp này các tỷ-kheo ta không thấy có trường hợp này đạt được không sợ hãi pháp và mục đích mà như lai tuyên bố không được người thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau. ở đây nếu có sa môn hay bà la môn hay thiên nhân hay ma dương hay phạm thiên hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp này các tỷ theo ta không thấy có trường hợp này này các tỷ theo do ta không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt được an ổn đạt được không run sợ đạt được không sợ hãi bốn pháp không sợ hãi này của như lai này các tỷ theo do thành tựu bốn vô sở ví này như lai tự nhận cho mình địa vị ngưu dương rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân các loại luận đàm này được y chỉ rộng rãi sa môn bà la môn nương tựa y chỉ họ khi họ đến như lai họ không còn tồn tại các luận đàm được nói họ run sợ sợ hãi ai chinh phục tất cả chuyển giận được pháp luân vì lòng thương tất cả mọi chúng sanh hữu tình chế những bậc như vậy tối thắng giữa thiên nhân mọi chúng sanh lãnh lễ bậc vượt qua sanh hữu một chín các ái có bốn ái sanh khởi này này các tỷ theo khi nào ái sanh có thể sanh khởi nơi vị tỷ theo cái nào là bốn do nhận y áo này các tỷ theo ái khi khởi lên khởi lên nơi vị tỷ theo hay do nhận đồ ăn thức thực hay do nhận sàng tọa hay do nhận đây là hữu đây là phi hữu ái khi khởi lên khởi lên vị tí theo bốn ái sanh khởi này này gấp tỉ theo thì ái sanh khởi sanh khởi nơi vị tí theo người có ái làm bạn sẽ luân chuyển dài dài khi hiện hữu chỗ này khi hiện hữu chỗ khác người ấy không dừng được sự luân chuyển tái sanh rõ biết nguy hại này chính ái sanh đau khổ tỷ theo từ bỏ ái không nắm giữ chấp thủ an trú không thất niệm vị ấy sống già một mười, các ắt một này các tỷ theo có bốn ắt này thế nào là bốn dục ắt hữu ắt kiến ắt vô minh ắt và này các tỷ theo thế nào là dục ắt ở đây này các tỷ theo có hạng người không như thật quán tri sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hại, sự xuất ly của các dục do không như thờ quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khác, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục chiếm đóng và tồn tại này gấp tỷ theo. đây gọi là dục ách và thế nào là hữu ách ở đây này gấp tỷ theo có người không như thật quán tri sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguyên hại và sự xuất ly của các hữu do không như thật quán tri sự tập khởi và sự xuất ly của các hữu nên hữu tham hữu hỷ hữu luyến hữu đam mê hữu khát hữu não hữu chấp hủ hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại này các vỉa kheo, đây gọi là hữu ấp Và thế nào là yến áp Ở đây này các ý theo Có người không như thật quán tri sự tập khởi sự xuất ly của các kiến Do không như thật quán tri sự tập khởi Và sự xuất ly của các kiến Nên kiến tham, kiến thỉ, kiến luyến Kiến đam mê, kiến khát, kiến não Kiến chấp hữu kiến ái Trong các kiến tâm chím và tồn tại Này các ý theo Đây gọi là kiến áp Và thế nào là vô minh ách? Ở đây này gấp tiếp theo Có người không như thật quán tri sự tập khởi sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xuất thứ, thứ Do không như thật quán tri sự tập khởi sự xuất ly của sáu xuất thứ, thứ Nên vô minh, vô trí trong sáu xuất thứ, thứ xâm chiếm và tồn tại Này gấp tiếp theo, đây gọi là vô minh ách Đây là dục ách, thủ ách, kiến ách và vô minh ách bị trói buộc bởi các ác của tiền pháp, các phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thuộc trong tương lai bởi sanh và chết. do vậy được gọi là không an ổn bởi các ác. Này các Tỳ kheo, có bốn ác này. Hai. Này các Tỳ kheo, có bốn ly ác này. Thế nào là bốn? Ly dục ách ly hữu ách ly kiến ách ly vô minh ách và này rất vỉa hèo thế nào là ly dục ách ở đây này rất vỉa hèo có hạng người như thật quán tri sự tập cởi, sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hại và sự xuất ly của các dục do như thật quán tri sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hại sự xuất ly của các dục nên dục ham dục ỷ dục luyến dục đam mê dục khác dục não, dục chấp hữu, dục ái, trong các dục không tâm chiếm và tồn tại. này các tỷ thêo, đây gọi là ly dục ách. và thế nào là ly hữu ách? ở đây này các tỷ thêo, có người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của các hữu. do như thật quán tri sự tập khởi và sự xuất ly của các hữu, nên hữu ham, hữu hỉ, hữu luyến. Hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp hữu, hữu ái Trong các hữu không tâm chiếm và tồn tại Này gấp tỷ theo, Đây gọi là ly của ách Và thế nào là ly kiến ách Ở đây này gấp tỷ theo, Có người như thật quán tri sự tập khởi, sự xuất ly của các kiến Do như thật quán tri sự tập khởi và sự xuất ly của các kiến Nên kiến tham, kiến thỉ kiến luyến, kiến đam mê, kiến khác, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái, trong các kiến không xâm chiếm và tồn tại. này các tỷ heo, đây gọi là ly kiến ách. chặt thế nào là ly vô minh ách? ở đây này các tỷ heo, có người như thật quán tri sự tập hưởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu thứ thứ. Do như thật quán trì sự tập khởi, sự xuất ly của sáu sức thứ Nên vô minh, vô trí, trong sáu sức thứ Không xâm chiếm và tồn tại Này các tiếp theo, đây gọi là ly vô minh ách Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh ách Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp Các tiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu Các quả khổ dị thuộc trong tương lai bởi sanh và chết do vậy được gọi là an ổn khỏi các ách này các tỷ theo có bốn ly ách này ba bị trói buộc cả hai dục ách và hữu ách bị trói buộc kiến ách với vô minh hưởng thủ chúng sanh bị đông chuyển đi đến sanh và chết những ai liễu tri dục và toàn bộ hữu ách nhổ dứt bỏ kiến ách và từ bỏ vô minh liên hệ tất cả ách họ vượt khỏi các ách